Lại nữa các tỳ kheo, đại địa ngục hắc thằng thứ hai cũng có 16 tiểu địa ngục rộng 500 do tuần dây quanh. Từ địa ngục hắc dân xa cho đến địa ngục thứ 16 sau cùng là hàng băng đều trực thuộc nhau. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà địa ngục lớn này tên là hắc thằng? Các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong đại địa ngục hắc thằng ấy khi sanh ra có mặt, xuất hiện, tồn tại vì quả báo của nghiệp bất thiện nên ở trên không trung, bỗng nhiên xuất hiện dây đen to lớn, lửa đỏ hừng hực, giống như từ dưới đất giọt lên. Ở khoảng giữa có một đám mây đen lớn lan ra cùng khắp. Như thế, các chúng sanh trong đại địa ngục hắc thằng do quả báo của các nghiệp bất thiện nên ở trên không trung xuất hiện dây đen lớn đỏ rực, rơi trên thân của bọn họ. Rơi trên thân họ rồi liền đốt cháy da của họ. Đốt da rồi đốt thịt, đốt thịt rồi đốt gân. Đốt gân rồi đốt xương Đốt xương rồi thấu đến tủy Tủy giọt ra bốc cháy Tủy bốc cháy rồi Lại phát ra ngọn lửa lớn Bọn họ ở trong đó Chịu khổ vô cùng Họ vì nghiệp tội nên vẫn chưa chết Cho đến khi nào mà nghiệp ác bất thiện chưa hết Hoặc những việc đã gây ra thuở trước Khi còn làm người hoặc phi nhân Chưa diệt, chưa chuyển Chưa trừ, chưa xong Thì chịu đủ tất cả các khổ Lại nữa các tỳ kheo tất cả chúng sanh ở trong đại địa ngục hát thằng kia khi sanh ra có mặt tồn tại biến đổi vì quả báo của các nghiệp bất thiện nên bị ngục tốt tóm lấy bọn chúng giật ngã trên nền sắt nóng hực một cái nóng vô cùng mãnh liệt giật năm ngửa rồi dùng dây sắt nóng cốn lại dùng rìu sắt đỏ rực chặt ngang thân các chúng sanh địa ngục làm hai phần hoặc làm ba phần bốn phần năm phần cho đến một phần 20 phần hoặc 50 phần hoặc 100 phần. Giống như thợ mộc hoặc đệ tử của thợ mộc lành nghề ở thế gian, lấy các cây gỗ đặt trên đất rồi dùng dây mực kẻ qua. Khi kẻ qua rồi, dùng rìu bén chặt làm 2 phần hoặc 3, 4, 5 phần hoặc 10 phần, 20 phần hoặc 100 phần vậy. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục hắc thẳng cũng lại như thế. Ngục tốt tóm lấy chúng sanh ý giật ngã nằm ngửa trên nền sắt nóng hực, dùng dây sắt đen kẽ qua làm dấu, rồi dùng rìu chặt thân ra thành các đoạn ngắn, cũng lại như thế. Bọn họ ở trong đó chịu đau đớn, khổ cực vô cùng, nhưng vẫn chưa chết, cho đến khi nào mà các nghiệp ác bất thiện chưa hết và những việc ác đã tạo ra thuở xưa khi còn làm thân người thì phải chịu đủ tất cả. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh có trong đại địa ngục hát thẳng, có mặt đổi khác cho đến tồn tại đều bị ngục tốt tốm lấy giật ngã trên nền sắt nóng đỏ khi vợt tội nhân nằm ngửa trên nền rồi ngục tốt dùng dây sắt đen làm dẫu trên thân rồi dùng cưa sắt cháy đỏ cưa đứt thân của họ đứt rồi đứt nữa cho đến đứt hết kế đến xẻo xẻo rồi xẻo nữa cho đến xẻo hết hoặc cắt hoặc băm đã cắt băm rồi lại cắt băm nữa Hoặc cắt băm hết thân họ Thí như người thợ cưa Hoặc đệ tử của người thợ cưa Lành nghề ở thế gian Lấy các khúc gỗ đặt trên đất Dùng dây mực kẻ thành đường Rồi dùng cưa sắc bén Cưa đứt ra Đứt rồi đứt nữa Cho đến đứt hết Kế đến lại đéo Đéo đi đéo lại Cho đến đéo hết Rồi lại bào gọt Đã bào gọt rồi Lại bào gọt nữa Cho đến bào gọt hết Cũng như thế các tỳ kheo Các chúng sanh ở trong địa ngục hắc thằng kia, khi sanh ra, khi có mặt, cho đến khi tồn tại, bị bọn ngục tốt tóm lấy, giật nằm trên nền sắt nóng hực. Khi đã giật tội nhân nằm ngửa rồi, ngục tốt dùng dây sắt đen quấn qua làm dấu, rồi dùng cưa sắt đang cháy đỏ, cưa thân họ rồi lại mổ ra, cho đến mổ hết. Xẻo rồi, xẻo nữa, cho đến xẻo hết. Cắt rồi, cắt nữa, cho đến cắt hết. Băm rồi, lại băm cho đến băm hết. Bọn họ ở trong đó, chịu đủ nỗi khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dần dần, cho đến những việc ác đã làm khi còn làm người, ở trong đó chịu đủ các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục hát thằng sanh ra, có mặt, cho đến tồn tại, bị ngục tốt tóm lấy, dùng chày sắt nóng đang cháy đỏ, khiến bọn họ đánh nhau. Khi họ đánh nhau, thì cháy tay, cháy chân, cháy cả hai tay. Cháy tay, cháy mũi, cháy cả tay mũi, cháy tường bộ phận, cháy hết các bộ phận. Bọn họ ở trong đó chịu đủ khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dân dân nói lượt như trên, cho đến những việc ác đã tạo khi còn làm người, đều chịu đủ tất cả các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong đại địa ngục khắc thần kia, dân dân, khi còn tồn tại từ trên không trung xuất hiện một sợi dây đen to lớn đang bốc cháy mãnh liệt rơi thẳng trên thân của chúng sanh địa ngục kia khi dây đen rơi tới quấn vào thân của các chúng sanh địa ngục quấn đi quấn lại cho đến quấn chặt siết đi siết lại cho đến siết chặt đã quấn siết rồi lại bị một làn gió thổi buông ra khi gió thổi buông ra da trên thân của bọn chúng sanh địa ngục kia bị loét ra da loét rồi kể đến loét thịt, thịt đã loét rồi kể đến loét gân, dần dần cho đến nát xương, xương nát rồi thổi tủy bay đi. Bấy giờ bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dần dần, lượt nói như trên, cho đến nghiệp ác bất thiện chưa hết, thì cứ lần lượt như thế chịu đủ tất cả các khổ. Lại nữa các tỳ kheo. Các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trải qua thời gian vô lượng rồi từ đại địa ngục khắc thằng được ra. Ra rồi dong rủi tìm cầu sự che chở, tìm cầu nhà cửa, tìm cầu nơi nương náu tìm cầu chỗ quay về, tìm cầu chỗ cứu hộ. Lại rơi vào tiểu địa ngục khắc dân xa, rộng 500 do tuần. Vào trong ngục rồi, dân dân nói lượt như trên, cho đến địa ngục thứ 16 là hàng băng. Vào ngục rồi, dân dân cho đến mạng chung chịu đủ các loại khổ Lại nữa các tỳ kheo đại địa ngục chúng hiệp cũng có 16 tiểu địa ngục hệ thuộc dây quanh Mỗi ngục ngang dọc 50 do tuần từ tiểu địa ngục khác dân xa cho đến địa ngục cuối cùng là địa ngục hàng băng Các tỳ kheo do nhân duyên gì mà gọi đại địa ngục ý là chúng hiệp Các tỳ kheo chúng sanh trong đại địa ngục ý sanh ra Khi có mặt, xuất hiện, đổi khác, cho đến tồn tại. Vì bọn họ mà có hai ngọn núi tên là Bạch Dương và Khẩu Thực xuất hiện, lửa cháy dữ dội. Bây giờ các chúng sanh địa ngục kia vào trong núi ấy. Họ ra rồi, hai ngọn núi ma sát nhau, gia chạm nhau, cọ vào nhau. Hai ngọn núi ấy ép lại rồi, ma sát rồi, gia chạm, cọ vào nhau xong, đứng lại chỗ cũ. Thí như hai tia chớp hiệp nhau, ma sát nhau, da chạm nhau, cọ vào nhau. Khi đã hiệp nhau, ma sát nhau, da chạm nhau rồi, đều về vị trí cũ. Này các tì kheo, cũng giống như thế. Hai ngọn núi kia ép nhau, ma sát nhau, cọ vào nhau, da chạm nhau, dính mắt rồi, đều rơi ra, trở về chỗ cũ cũng như thế. Nhưng ở trong đó, các chúng sanh hiện hữu trong địa ngục, khi bị núi ép lại, cọ sát. Gia chạm toàn thân máu mũ chảy ra Chỉ còn lại xương cốt Khi ấy Bọn họ chịu khổ cùng cực Nhưng vẫn chưa chết Dân dân cho đến khi nào Nghiệp duyên bất thiện của họ Và những điều gây ra ngày trước Khi làm người chưa hết Thì đều chịu đủ các khổ Lại nữa các tỳ kheo Chúng sanh hiện có trong đại địa ngục Chúng hiệp ấy sanh tồn tại Bị ngục tốt Lấy vật ngã trên nền đất nóng Cho nằm ngửa trên một tảng đá sắc nóng lớn, đang bốc cháy dữ dội, rồi lấy một tảng đá khác đè lên trên, như cái cối ở thế gian. Như vậy xong, liền lấy chày giả, giả đi, giả lại, giả mãi cho đến nát nhỏ. Đã nát nhỏ rồi, lại giả cho nhuyễn. Khi giả xong, lại nghiền, nghiền đi, nghiền lại, nghiền mãi thành bột. Đã thành bột rồi, lại làm cho thành bột mịn. Khi làm thành bột mịn như thế, chỉ thấy máu mũ chảy ra, không thấy còn xương cốt nhỏ bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết dần dần cho đến khi nào nghiệp bất thiện của họ và những điều gây ra ngày trước khi làm người chưa hết thì đều chịu đủ các khổ lại nữa các tỳ kheo chúng sanh trong đại địa ngục chúng hiệp kia sanh ra hiện hữu cho đến tồn tại bị ngục tốt tóm lấy chúng sanh ấy nằm vật trong một cái máng lớn băng sắt nóng đang cháy đỏ dữ dội ngục tốt ném tội nhân vào máng rồi ép thật chặt ép đi ép lại ép mãi như ép mía ép mè khi bọn họ bị ép một bên chỉ thấy máu mũi chảy ra một bên chỉ có xương cốt cặn bã còn ở trong chịu khổ cùng cực dân dân nói lược như trên khi vẫn chưa chết thì ở trong đó chịu đủ mọi sự thống khổ lại nữa các tỳ kheo Chúng sanh trong đại địa ngục chúng hiệp ấy, sanh ra hiện hữu, cho đến tồn tại, bị ngục tốt, tóm lấy, ném vào trong một cái cối sắt đang cháy đỏ hừng hực, dùng chai sắt để giả, giả đi giả lại, cho đến giả mãi, quết đi quết lại, cho đến quết mãi. Đã giả quết rồi, lại nghiền nhỏ, nghiền nhỏ mãi. Bọn họ khi bị giả quết nghiền thành bột như thế, chỉ còn có máu mủ chảy ra một bên, Một bên còn lại xương cốt nát dụng Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực Dân dân, nói lược như trên Cho đến ở trong đó Khi thọ mạng chưa dứt Thì còn chịu đủ các khổ Lại nữa, các tỳ kheo Chúng sanh trong đại địa ngục chúng hiệp ấy Sanh ra, có mặt Cho đến tồn tại Khi ấy, ở trên không trung Có dòi sắt lớn tự nhiên xuất hiện Rực cháy dữ dội Giống như một khối lửa đỏ rực Doi ấy dùng hai chân giẫm lên đầu của bọn chúng sanh địa ngục kia rồi giẫm xuống tới chân giẫm tới giẫm lui cho đến giẫm mãi khi ấy doi đó giẫm làm cho chúng sanh địa ngục kia máu mủ ở thân chảy về một bên một bên chỉ còn lại xương cốt bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực dâng dâng nói lượt như trên thọ mạng chưa dứt lần lượt chịu đủ các khổ như vậy lại nữa các tỳ kheo các chúng sanh trong địa ngục ấy trải qua thời gian lâu xa vô lượng rồi từ trong đại địa ngục chúng hiệp được thoát ra ra rồi trong rủi chạy đi dân dân chưa đến cầu chỗ cứu hộ lại lọt vào tiểu địa ngục hắc dân xa rộng năm trăm do tuần vào rồi dân dân chưa đến địa ngục hàng băng chịu đủ các khổ lại nữa các tỳ kheo trong đại địa ngục khiếu hoán kia Cũng có 16 tiểu địa ngục, rộng 500 do tuần. Từ địa ngục hát dân xa cho đến địa ngục cuối cùng là hàng băng. Các tỳ kheo, địa ngục ấy do nhân duyên gì mà gọi là ngục khiếu hoáng. Các tỳ kheo, trong đại địa ngục khiếu hoáng, các chúng sanh, sanh ra, có mặt cho đến tồn tại, bị ngục tốt xua đuổi, đưa họ vào trong các thành sắc. Thành ấy đang bốc cháy dữ dội, ánh lửa đỏa rực, Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, bị các khổ bức bách, cùng nhau chịu đựng, luôn luôn kêu lớn, nên gọi là ngục khiếu hoáng. Ở trong ngục ấy, phòng ốc, nhà cửa, xe cộ, lầu quán, giường ao toàn là bằng sắt tất cả đều nóng hừng hực, cháy bỏng chói chang rộng suốt. Ngục tốt xua đuổi bọn chúng sanh thò tội, ném họ vào trong đó, khổ não bức bách, không thể chịu được, liền kêu rống lên, cho nên gọi là địa ngục khiếu hoáng. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, dân dân, nói lượt như trên, cho đến tuần tự vào ngục cuối cùng là hàng băng. Ở đó chịu đủ các khổ rồi mạng chung. Lại nữa, các tỳ kheo trong đại địa ngục khiếu hoáng ý, cũng có 16 tiểu địa ngục trực thuộc, đều rộng 500 do tuần, từ địa ngục hát dân sa cho đến địa ngục cuối cùng là hàng băng. Các tỳ kheo do nhân duyên gì mà gọi là địa ngục đại khiếu hoáng. Các tỳ kheo trong địa ngục đại khiếu hoáng ý có chúng sanh sanh ra tồn tại. khi ấy ngục tốt tóm lấy các chúng sanh đó ném vào trong nhà sắt đang hực cháy rất nóng. dần dần cho đến ngọn lửa rực sáng mãnh liệt. bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, đau đớn khó nhẫn, khổ não chất chồng, bèn kêu lớn lên. vì nhân viên đó nên gọi địa ngục ấy là đại khiếu hoáng ở trong địa ngục ý có nhà sắt phòng sắt xe sắt gác sắt lầu sắt trong đó lửa than giọt lên trào đầy ấp bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực vân vân nói lượt như trên khi thọ mạng chưa chấm dứt thì tuần tự như vậy chịu đầy đủ hết các tỳ kheo các chúng sanh địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng ở trong đó rồi từ đại địa ngục khiếu hoán ý được thoát ra Rồi dông rủi, dân dân, nói lượt cho đến, tìm cầu chỗ cứu hộ, lại rơi vào trong tiểu địa ngục hát dân xa. Vào rồi, dân dân, cho đến địa ngục thứ 16, cuối cùng là hàng băng. Ở đấy, chịu đủ các khổ, rồi mạng chung. Lại nữa, các tỳ kheo, trong đại địa ngục, nhiệt não, cũng có 16 tiểu địa ngục trực thuộc. Từng địa ngục một cũng như trước, ngang dọc 500 do tuần, từ địa ngục hát dân xa cho đến địa ngục cuối cùng là hàng băng các tỳ kheo do nhân duyên gì mà gọi là đại địa ngục nhiệt não các tỳ kheo chúng sanh trong đại địa ngục nhiệt não ý sanh ra có mặt cho đến tồn tại đều bị ngục tốt tóm lấy ném vào trong giạc sắt đầu trút thẳng xuống chân ngược lên rồi đốt lửa bùng lên chỉ toàn là ngọn lửa nóng hực bọn họ ở trong đó bị đốt nướng cho nên gọi là địa ngục nhiệt não ở trong ngục ý có các chỏ sắt dò sắt hũ sắt lưu sắt chậu sắt lò sắt đảnh sắt đều đỏ rực toàn một màu lửa dữ dội bọn họ ở trong đó hoặc bị đốt hoặc bị nấu nên gọi là nhiệt não dần dần cho đến chịu khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết vì nghiệp ác bất hiện của họ chưa hết lần lượt như vậy chịu tất cả các khổ các tỳ kheo Trong địa ngục Ý, các chúng sanh kia trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ đại địa ngục đại nhiệt não được thoát ra. Ra rồi, rong rủi chạy đi, muốn tìm cầu chỗ cứu hộ, chỗ quay về. Lại hướng đến tiểu địa ngục hát dân xa, dân dân, lượt nói cho đến địa ngục hàng băng. Ở đó, chịu đủ các khổ rồi mạng chung. Lại nữa, các tỳ kheo, trong đại địa ngục đại nhiệt não cũng có 16 tiểu địa ngục, Mỗi ngục ngang dọc 500 do tuần, từ tiểu địa ngục khác dân xa cho đến địa ngục cuối cùng là hàng băng. Ở trong địa ngục ý, do nhân duyên gì mà gọi là Đại Địa Ngục Đại Nhiệt Não? Các tỳ kheo, chúng sanh trong Đại Địa Ngục Đại Nhiệt Não, sanh ra, có mặt cho đến tồn tại, đều bị ngục tốt tóm lấy. Nắm đầu ném xuống, cầm chân giơ lên, đặt vào trong chõ sắt, đốt lửa rất lớn đến nỗi chỉ toàn là lửa lan tràn, bọn họ ở trong đó chịu nóng bức, quá nóng bức rồi lại nóng bức hơn nữa, vì vậy gọi là địa ngục đại nhiệt não. Bọn họ ở trong giò, trong hũ, trong giạc, trong đảnh, trong chảo sắt nóng kia, nóng bức vô cùng, khổ não vô tận, bị ném vào rồi bọn họ ở trong đó bị lửa địa ngục hoặc thiêu đốt, hoặc nấu, hoặc nướng, hoặc chặt chịu các khổ não khổ não rồi, khổ não nữa. Vì vậy gọi là địa ngục cực kỳ khổ não. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, dân dân, lượt nói như trên, cứ tuần tự chịu khổ như vậy cho đến mạng chung. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa, vô lượng rồi từ địa ngục vô cùng khổ não nóng bức ý được thoát ra rồi, dông rủi chạy đi dân dân, nói lượt cho đến tìm cầu chỗ cứu hộ chỗ nương về lại rơi vào trong tiểu địa ngục hát dân xa rồi sau cùng là địa ngục hàng băng chịu các khổ não nhưng mạng sống chưa dứt cho đến khi nào nghiệp bất thiện của họ và những điều gây ra ngày trước khi làm người chưa hết thì đều chịu đủ các khổ lại nữa các tỳ kheo trong đại địa ngục A tỳ chí cũng có 16 tiểu địa ngục trực thuộc dây bọc chung quanh các ngục đều rộng 500 do tuần Địa ngục đầu tiên là Hát Dân Sa, địa ngục cuối cùng là Hàng Băng. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà gọi là Đại Địa Ngục A Tỳ Chí. Các tỳ kheo, chúng sanh trong Đại Địa Ngục A Tỳ Chí, sanh ra, có mặt, xuất hiện, tồn tại. Các chúng sanh ấy, vì quả báo của nghiệp bất thiện, nên ngục tốt tự nhiên xuất hiện, dùng tay tóm lấy thân họ, giật ngã trên nền sắc nóng đỏ rực Ngọn lửa bốc thẳng lên thật mãnh liệt, giật tội nhân nằm xuống đất rồi ngục tốt liền cầm dao bén cắt từ mắt cá chân rút gân ra cho đến trên đầu đều bị kéo theo thấu đến tim tủy khốn khổ khó nói rút như vậy xong lệnh cho tội nhân leo lên xe sắt đang bốc cháy dữ dội dẫn đi qua vô lượng vô số do tuần trên đường sắt những con đường ở những nơi đi qua đều toàn là đường sắt nóng nguy hiểm đi qua rồi đi lại Tùy theo tâm ý họ không lúc nào dừng Muốn đi đến chỗ nào Thì theo ý mà đi Tùy chỗ mà đến Khi bị dẫn đi Khi muốn dẫn đi Khi ý muốn đi Tức thì máu thịt trên thân họ tiêu mất Không còn thứ gì Vì nhân duyên ý nên chịu khổ vô cùng Chịu khổ kịch liệt Nhưng vẫn còn sống Vì nghiệp ác bất thiện chưa hết Nên chưa diệt Chưa tan Chưa biến Chưa đổi hoặc những việc ác đã tạo xưa kia còn làm người phi nhân đều chịu tất cả. Lại nữa các tỳ kheo chúng sanh trong đại địa ngục a tỳ chỉ kia sanh ra có mặt biến đổi tồn tại vì quả báo của nghiệp ác bất thiện nên ở phía đông có một khối lửa lớn bỗng nhiên xuất hiện cháy đỏ hừng hực vô cùng mãnh liệt toàn là một màu đỏ. Lần lượt như vậy phía nam phía tây phía bắc vân vân. Các phương đều có một khối lửa lớn xuất hiện cháy đỏ hừng hực, toàn một màu đỏ. Bọn họ ở trong đó bị bốn khối lửa lớn ở bốn phía dây quanh dần dần ép chặt thân họ lại, làm cho họ hết sức khổ sở.